230. Khiêm cung và khiêm tốn. Khi một người thực sự khôn ngoan, y không biết điều đó, bởi vì với y, hiểu những sự thể dường như là điều tự nhiên. Khi một người thực sự nhân ái, y không để ý tới sự nhân ái của mình, bởi vì y biết y luôn luôn có thể nhân ái hơn. Do vậy, một người khôn ngoan và nhân ái thì luôn khiêm cung Hãy sống như thể bạn không có gì để che giấu và không có gì để khoe khoang trong một đám đông. Minh Triết Phật Giáo có câu: Hãy hỏi bất cứ ai, những người hành hương và khách du lịch từ gần và xa, xem liệu có cái gì quan trọng hơn chân lý, tình yêu và sự khiêm cung. Chỉ có sự khiêm cung mới ngăn chặn mọi sự vốn dựng lên những chướng ngại trên lối đi của sự bình an. cho tất cả mọi người